Bạn đang nghe truyện audio Tây Du Nhất Mộng Tác giả Trần Sấu truyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Nhân vật chính là thế nào luyện thành Yến cùng đồ vượt qua thiền hạ nhất thủ Tò mò hỏi Nhất thủ anh Anh cùng cô gái mà mặt nạ hồ ly kia rất quen thuộc sao Thiền hạ nhất thủ lắc đầu nói Không có Tôi chưa từng gặp qua cô ấy Sắc Vậy sao lúc nãy anh nói như rất hiểu cô ta Yến cuồng đồ trợn trắng mắt hỏi, Thiện hại nhất thủ nói, cậu biết lòng thị gia tộc chứ? Biết, đoàn thể giàu nhất trong game, tổ chức nghiệp dư duy nhất có thể đối kháng với tập đoàn game thủ chuyên nghiệp của anh. Nghe nói đều là con cháu những kẻ có tiền. Yến cuồng đồ nói, giọng điệu không phục, lòng xin từ tù từ từ bất phạm. Những lời này là để hình dung chính nhân vật đầu não của tổ chức đó. Kỳ thật trong bọn họ, người chơi lợi hại nhất Cũng không phải là lão đại lòng tiền hương Mà là người ít tuổi nhất Cũng là một cô gái duy nhất Yến Cuồng Đồ mở to hai mắt hỏi Chính là Hồ Lý Thiện hạ nhất thủ nói Chính là cô ấy Cô ấy là người chơi đầu tiên thăng cấp 50 Của cả thanh trường An Trò chơi mở răn ngày thứ 5 thì đạt max cấp Những lời này Đại nhiệt không đồng ý Ở trò chơi mở ra ngày thứ 3 hắn đã lên cấp 50 Mặc dù là dùng thú vương đàn Nhưng cũng là một cách thẳng cấp quảng minh chính đại Có điều hắn không thể nói ra được Nhịn đến khó chịu Đúng là người phú quý không hồi hương Giống như áo gấm đi đêm Một chút cảm giác thành tiệu cũng không có Yến quần đồ biết trần tướng Đương nhiên cũng không vạch trần Giả ngây giả dại nói Ờ thôi chúng ta không phải đã giết được Một con thú vương sao ngài nói dùng thú vương đàn là có thể lên tới cấp 50 Vậy người đầu tiên Max cấp Phải là người dùng thú vương đàn mới đúng Đại nhiệt ngẩn ra, vội vàng, lặng lẽ lấy tay chọc vào lưng hắn Ý bảo không nên để lộ phong thành Thiệt hại nhất thủ cười khổ Hắn cũng muốn điên đầu muốn biết thú vương đàn rơi vào tay ai Nhưng trả xét suốt ngày đều không có tung tích Lần tìm toàn bộ thành viên thiên hạ hội cùng Long Thị Cũng không có ai đột nhiên lên tới cấp 50 Khả năng người có thú vương đàn hoặc là không dám dùng Hoặc là muốn để chuyện lăng xuống kinh đao bán đi Nhưng hai việc này đều không thể trả xét Hắn hàm hồ nói Dựa theo điều tra của chúng tôi Cái khốn kiếp lấy được thú vợ đàn kia Nhưng không dám dùng Bởi vì Hồ Ly là người đầu tiên lên đài thỉnh kinh trần đề nói Nàng là người đầu tiên tới cấp 50 cũng không sai Sau khi người chơi tới cấp 50 Muốn phát triển tiếp Tự nhiên phải lập tức đi lên đài Chỉ có kẻ ngốc mới nâng ná Ở tân thủ thôn thể hiện uy phong Đại nhiệt cùng Yến cuồng đồ Nghe mà buồn cười Lại không dám cười ra tiếng Vẻ mặt thật khó tả Yến cuồng đồ hỏi Vậy hồ ly kiểu rất là hạng người gì Là gái mà chơi game bro như vậy Hẳn là thuộc loại cá xấu không ai thèm Tỷ phú thời gian rồi Hòa tiền tử đứng cạnh không đồng ý Em chơi game cũng khá Anh thấy em giống người không có ai tán sao Đại nhiệt nhìn nàng từ trên xuống dưới Chều gạo nói Chẳng lẽ không phải Anh nói cái gì Hòa tiền tử xù lông giận dữ Đại nhiệt cười hắc hắc nói <cười> Bởi vì em quá đẹp cho nên dài nào nó cũng không có đủ tự tin Nghe mấy lời mật ngọt Sắc mặt hoa tiên tử lập tức như bầu trời sáng lại sau cơn mưa Cười duyên nói Chắc gì chứ Chứ ca ca Không phải em rất lớn mà sao Hai luồng sóng mắt kiểu mị của nàng Như vuốt ve trên mặt đại nhiệt Cầu dẫn rõ ràng Đổi lại là nam nhân khác chỉ sợ đã nhào lên cười áo tù thắt lưng Thì non hẹn biển rồi Đại nhiệt nhìn nàng không chớp mắt, khiêm tố nói: "Đâu có đâu có, anh non gan lắm, cũng không dám mơ tưởng tới em." Hắn càng nói như vậy, Hòa tiền Tử lại càng thích trêu chọc hắn. Đối với nàng, câu dẫn hòa thượng phạm tội là chuyện kích thích nhất, mà câu dẫn một nam nhân tự ti, khiến hắn một lòng yêu nàng, sau đó nàng sẽ vô tình đá bay, càng là chuyện vui sướng nhất. Vì thế nàng lấy giọng làm nũng, tiêu chuẩn thỏ thẻ. "Chì ca ca, sao lại không dám?" Người ta cũng có ăn thịt anh đâu Thấy nàng làm bộ Đại nhiệt nhịn cười đứng đắn nói Bởi vì em quá đẹp Càng nghiêm trọng hơn là em cực kỳ quyến rũ Biết xinh đẹp cộng thêm quyến rũ Sẽ bằng cái gì không Hoà tiền tử nghe hắn Cả người rất vui vẻ Không ngờ tự dưng bị hỏi ngược lại Mờ mịt lắc đầu nói Không biết Là bằng trần mực hồng hạnh xuất tường Anh là nam nhân Trung Quốc da vàng tóc đen Không thích đội nón xanh Hắn nói xong những lời này sắc mặt hòa tiền tử lập tức trở thành trắng bệch, chỉ vào hắn tức giận để nói không ra lời Anh, anh Bên cạnh Yến Quồng Đồ cùng với thiền hạ nhất thủ đã cười đầu gặp người Yến Quồng Đồ vỗ vai đại nhiệt nói Tốt, tốt Hiện tại hiền đệ nói càng lúc càng thầm thúy đật dưới của ngày càng ngày càng càng nhiều mỗi lúc một giống một nam nhân vật chính Đại nhiệt rất hiểm tố nói <cười> Trình thủ nói thì mấy câu lời thoại Chính là nằm trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của em. Em sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện vài chính bộ phim Con Đường Thành Thần của Tân Thủ. Lần sau, sẽ diễn thêm mấy cảnh đánh nhau. Hòa tiền tử hận không thể một ngụm đem hắn cắn chết, hừ lạnh một tiếng rồi tách ra, đi bằng cách rời tách ra đi cách ba người một khoảng xa. Ba nam nhân cùng một thôn đi ra đương nhiên đứng cùng một mặt trận. Thiệt hại nhất thủ hướng đại nhiệt giơ ngón tay cái lên, khen. Tuy rằng nói nàng trong game không cần tự theo quy tắc nào cả, chẳng phân trung tây kim cổ, nhìn chân chính xuất khẩu được thành thơ, ẩn ý tầng tầng lớp lớp, dung hợp tài nghệ trăm nhà. Đại nhiệt huynh đệ chính là đệ nhất. Đại nhiệt cười hà hà, quay lại vấn đề Yến Cùng Đồ hỏi bàn nãy. Hồ Ly có phải là rất khó coi không? Hắn muốn làm nhân vật chính mà. Nhân vật chính phải hỏi nhiều mới thể hiện được ra cái vẻ khiêm tốn ham học hỏi, mới có thể hấp dẫn được lực chú ý của người xem. Thiền hạ nhất thủ lắc đầu nói Tôi chưa từng thấy qua Nhưng có người biết chuyện Nói quấy quả thật là hơi kém sắc Đại nhiệt lẩm bẩm nói Chẳng trách cô ta cứ đeo mặt nạ Coi như tự mình biết mình Không đi dọa người Yến quần đồ nói Nhường tướng mạo hiện tại là do máy tính giả định cơ mà Đại nhiệt cười lạnh nói Dùng mạo máy tính ghép ra Sẽ không có xấu sao Bước một bước lại đạp cất chó So với trong hiện thực càng xấu cũng không có gì là lạ Yến quần đồ gật gù giả vẻ khó hiểu Bạch cốt tình chú tại rẽ núi Tên là Bạch Hồ Lĩnh Khoảng cách khá xa Bốn người bay gần nửa giờ mới đến trần núi Chỉ thấy nơi đây toàn là những tảng đá hình thù kỳ quái Trùng cành khô cằn không một bóng cây Cục không biết sơn động xây ở nơi nào Bốn người trước tiền nghỉ ngơi một lát dưới trần núi Hòa tiền tử nghiêng tai lắng nghe sử dụng skill thiền phú thiền mã cảm chi của class tiểu bạch long Mặc dù mới là cấp 1, nhưng cũng có thể nghe được động tĩnh trên đỉnh núi nghe ngóng chớp lát nàng lắc đầu tỏ vẻ không có gì lạ thường thiền hại nhất thủ nghi ngờ nói lẽ nào quay không ở đấy yến cùng đồ cười nói một người đối phó bạch cốt tinh không khỏi quá ngông cuồng trừ vì cô ta sáng lập ra pháp thuật cao cấp của miến cưỡng mà xác suất cho điều đó là một phần vạn Liệu sẽ rời trúng sao Lời thoại Làm nhân vật chính thì việc quan trọng nhất Là phải tranh lời thoại rồi Đại nhiệt vội nói Nói vậy cũng không chính xác Cần cốt tuyệt đỉnh của có sát xuất một phần vạn Mà cô ta còn chiếm được thì sáng lập pháp thuật cấp cao có cái gì lạ Trong game mọi điều đều có thể Hoa tiền tử chỉ sáng lập được pháp thuật sơ cấp Nhị không được Trẻ lời nói Nếu cô ta có pháp thuật cao cấp Em cho anh sờ một cái Nào vừa dứt lời Hệ thống đã thông báo trong kênh thỉnh kinh Chúc mừng đội ngũ Yến Cùng Đồ Giết được Boss Bạch Cốt Tinh Bốn người nghe thấy trợn mắt há hốc mồm Thiên hại nhất thủ lầm bầm nói Cô quả nhân lợi hại Yến Cùng Đồ tức giận nói Cá số này vẫn khí tốt như vậy Sao không ở nhà mà chơi lôi đề chắc rồi Game làm chi Đại nhiệt đắc ý cười nói Nhìn sang Hoa tiên tử giơ hai bàn tay lên Hoa tiên tử giật mình Lớn tiếng nói Anh định làm gì Cược thua rồi thì chấp nhận đi Đương nhiên anh muốn sờ một phen rồi Vậy vậy vậy anh muốn sờ đâu Hoa tiền tử nói bằng giọng điệu hoàng sợ, Nhưng khóe miệng thì lại lộ ra ý cười Đại nhiệt nhìn thấy Trong lòng có cảnh giác Nữ nhận lại lời này tự hồ rất muốn hắn sờ Lẽ nào có âm mưu Hắn thầm nghĩ Cả không thấy mắc mưu Lập tức hạ tay xuống nói Nghĩ lại rồi để danh đấy đã Hoa tiền tử ngẩn ngơ Nàng vốn dự tính ở trong trò chơi trêu đùa với hắn một chút, tìm kích thích. Căn bản cũng chẳng thể làm gì quá đáng, còn có thể nhân cơ hội này đột phá phòng tuyến của hắn, khiến hắn si mê mình, sau đó hùng hăng vứt bỏ dẫm đạp để trả hận. Không ngờ hắn lại không mắc mưu, không động thủ. Anh nghĩ ngợi, đợi khi anh làm được nhân vật chính, chờ em cười sạch thì anh dễ sợ Đại nhiên rất nghiêm túc, nói ra kế hoạch của mình. Hòa tiền từ lại bị hắn đùa bỡn, dẫn đến sôi máu thế to đi chết đi một tiếng hồ gầm hồ li áo trắng tung bay cuối mảnh hồ mảnh hồ chậm rãi đi xuống toàn thân không nhiễm một hạt bụi giống như thần tiên hạ phàm trên đường đi là lướt qua bốn người cũng không ngừng lại lên tiếng giờ đến ngưu ma vương chuyện được phát trên website chuyện audiovv.com Cảm tạ các vị khán giả, lần này ca là nhân vật chính. Đoạn đường này đi rất thoải mái, mọi người giống như là vừa đi vừa bổ dưa thái rau, giết lên đỉnh đuôi tích lôi, đi tới trước động ma vân. Chỉ thấy cửa động mở rộng, từ ngoài nhìn vừa sâu vừa tối, giống như một con mãnh thú mở sang cái miệng chờ còn mồi bước vào. Có lẽ trề ngộ tính từ tiểu yêu ít quá. Dập một đường hồ ly đều không có ra tay, lặng lặng cười mãnh hổ, nhắm mắt dưỡng thần. Điều này làm cho Yến cuồng đồ thấp thỏm trừ mong Được trông thấy uy lực của pháp luật cấp cao Cực kỳ thất vọng năm người ngồi trước cửa động Bắt đầu thảo luận phương án đánh người bà vương Người bà vương Chính là tồn tại các vật yêu vương So với hai con boss trước Thì cường hãn hơn không biết mấy trăm lần Đương nhiên bọn họ phải cẩn thận đối phó Tuy rằng tại bản đồ này chắc không đáng sợ Nhưng chết sẽ rất ngộ tính Mà từ khi thỉnh kinh ngộ tính Là loại điểm vô cùng trần quý Tất cả mọi người nhìn sang Hồ Ly Nàng là người duy nhất sáng lập ra pháp thuật cao cấp Đương nhiên trở thành chủ chốt Cho việc săn boss Có điều Hồ Ly lại không giống như không, Lại giống như không biết mọi người Đang đợi nàng phát biểu Chẳng ừ chẳng hử Hoàn toàn không có ý định muốn biểu đạt ý kiến Yến cổ đồ nhịn không được hỏi Hồ Ly Cô đánh bài cốt tinh mất bao lâu Hồ Ly không vui nói Đừng gọi tôi là Hồ Ly Đại nhiệt vội cướp lời thoại không gọi hồ ly lẽ nào gọi là hồ ly tinh anh hồ ly tức giận đến bộ ngực phật phẩm, phẩm liên tục tuy rằng có áo giáp che đi nhưng vẫn nhìn thoáng được đường cong dụ người thiện hại nhất thủ trầm giọng nói mọi người đừng đùa nữa mau thống nhất kế hoạch rồi triển khai thôi hồ ly thản nhiên nói không cần kế hoạch kế hoạch cũng vô dụng hiện tại cả năm người chúng ta còn chưa đủ để nhét kể rằng cho ngưu Ma vương Hỏa tiền Tử mở to hai mắt hỏi: "Vậy mà cô bảo bọn tôi đến?" Hồ Ly nói: "Là tự các người tới, tôi cũng không yêu cầu. Nhưng mà cô đã đến rồi, chúng tôi có thể không tới sao?" Nói không chừng cô lại muốn ăn một miếng. Hỏa tiền Tử thở phì phì. "Coi chậm tới quá rồi." Hồ Ly nhún nhún vai, bộ dạng rất vô tội. Hồ Ly nhún nhún vai, bộ dạng rất vô tội. Thiền hại nhất thủ như mày nói Nếu đã không có cơ hội Sao cô còn đến Hồ Ly nói Chủ yếu là tôi muốn xem Người mà vương này có thuộc tính gì Có cơ hội thì sau một chiều nửa thức Kiểm tra xem tranh lệch nhiều tới mức nào Mọi người ngạc nhiên Hồ Ly này làm việc quả thực không phải là kỳ quặc bình thường Hòa tiền tử cả giận nói Vậy cô trực tiếp xông vào xem Chẳng phải sẽ biết sao Yến củng đồ cười lại nói Yến cuồng đồ cười lạnh nói Cô cho là người mà vừa ngờ vần bách thú sao Muốn xem thì xem, xem xong đi Nó tát một cái đã đem cô vào chết rồi đấy Muốn xem cũng phải tạo cơ hội xem chỗ Kiện hải nhất thủ trầm ngâm nói Chỉ sợ cơ hội trở ra bình an không được bao nhiêu Mệt quá, thế này cũng không được Thế kia cũng không xong Vậy để tôi đi tới đây Tôi cũng không sợ chết Đại nhiệt nhện dựng lên Rất không kiên nhẫn, muốn lao ra Trong động Yến cuồng đồ giữ chặt lấy hắn hỏi Hiền đệ Chú lại muốn làm nhân vật chính sao Đại nhiệt người đầu ướn ngực Giọng giạc nói để khí phách Mặc kệ chết bao nhiêu lần Mặc kệ bị đánh bao nhiêu chảm Lý tưởng của em là làm nhân vật chính Tựa như ngọn cỏ nhỏ mọc dưới tảng đá vậy Vĩnh viên cũng sẽ không khuất phục Mọi người tròn mắt nhìn hắn Chỉ có điều không hiểu là ngưỡng mộ Hay là ý gì khác Giữa cuộc hưởng thụ được vinh quang của nhân vật chính Đại nhiệt hét lớn một tiếng hai tay múa quyền, kiểu là ấm mỹ như heo lúc bị làm thịt Và vọt vào trong động ma vân Yến lão đệ Hiền đệ này của cậu có phải là hơi quá xúc động rồi không? Thiền hạ nhất thủ không khỏi thắc mắc Yến quần đồ đương nhiên sẽ không nói việc Đại nhiên đã mất hồn phách Trả lời à, Cậu ấy là người tốt Chính mình không cầy ngộ tính mà chỉ giúp tôi Cho nên trên người lúc này cũng không có bao nhiêu ngộ tính à, Không sợ chết Mọi người lúc này mới thoải mái hoa tiên tử cười nói Không ngờ anh ấy lại là người nhiệt tình như vậy. Xem người tốt, có lẽ sẽ gặp chuyện tốt. Nói không chừng anh ấy sẽ tới gần được Ngư Ma Vương, xem được thuộc tính của nó. Yến cuồng đồ hừ một tiếng, nói chắc như định đóng cột. đường nhiên, cậu ấy nhất định sẽ ma đáo thành công. Hồ Ly vội chèn vào một câu. Anh ta cũng không phải là tốt ngộ không? Không có hỏa nhãn kim tinh. Thấy thuộc tính của Ngư Ma Vương thế nào nữa? Câu này khiến Yến cuồng đồ ngây người. Hắn lại quên mất điều này Lẽ nào đại nhiệt muốn hy sinh vô ích sao Thiền hạ nhất thủ cười khổ họ nói à, Điều không quan trọng nữa rồi Chúng ta lập tức chuẩn bị chạy trốn thôi Tại sao Hòa tiền tử thắc mắc Một khi ngư bà vừa bị kinh động Nhất định sẽ đi ra đại khai sát giới Chúng ta không chạy Lẽ nào chỗ này chờ chết sao À Vậy em đi trước Hòa tiền tử sẵn sàng tự thế Muốn chuẩn đi sớm Chúc mừng đời ngũ yến cuồng đồ đã giết chết boss cao cấp nhất cho bản đồ thỉnh kinh hiện tại, boss Ngưu Ba Vương. Thực hiện thành công nhiệm vụ thỉnh kinh, tiếp theo đoàn toàn đội sẽ bị hệ thống truyền tống đến bản đồ đặc thù Lăng Vân Đồ. Thông báo của hệ thống làm bốn người ngoài động ngây ngẩn, đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nội chuyện gì xảy ra. Đại Nhiệt mang vẻ mặt tươi cười đáng khinh, thong thả bước ra ngoài, dường như đang tham dự một buổi lễ chào giải long trọng, mà hắn chính là tiêu điểm trong đó dừng lại trước cửa đại dịch khó khăn một tiếng lấy giọng sau đó nghiêm túc phát biểu một câu cảm nghĩ <cười> đa tạ quý vị khán giả lần này tôi là nhân vật chính dầm cả hồ ly cũng phải từ lưng hổ té xuống chuyện này thật sự vừa xa dự đoán của mọi người xa đến một vạn tám ngàn dặm có điều chưa ai kịp nói gì thêm hệ thống đã phát động một luồng sáng cuốn qua năm người liền biến mất trong nháy mắt lại xuất hiện cạnh một con sông sóng lớn gầm thét Còn sông này nước chảy xiết, rộng dài trăm mét, trung quanh không thấy một bóng người, không có cầu, cũng không có thuyền. Tại bờ sông có một tấm bìa đá lớn ghi bà chữ Lăng Vân Độ. Lúc này mọi người lại không có xem xét hoàn cảnh trung quanh. Tàn bộ nhìn chằm chằm đại nhiệt, giống như đang nhìn một con quái vật. Hiền đệ, chú, chú giúp cuộc lại, là làm thế nào được? Yến cuồng đồ tròn mắt nhìn đại nhiệt, giống như lần đầu tiên nhận thức hắn. Đại nhiệt ngây ngô cười nói, À, em cũng không biết Em vừa xông vào thì thấy người bà vương ngồi ở trên giường Đá không nhúc nhích Em chẳng quan tâm nhiều Thì triển ra hàm trư thủ Đi lên quyền đấm cước đá Đánh lên thống khoái như đánh vào bao cát Thế nhưng nó lại không có trả đòn Mặc em đánh lên đến đến bỏi tay thì thấy thông báo là nó đã chết Em thu được 9961 độ điểm ngộ tính hey, Đáng tiếc là không có pháp bảo rơi ra Nghe hắn kể xong Mọi người im ắng Về mặt kinh ngạc đến khoa trương miệng há to cừu hồ nhét vừa cả quả trứng nước đá điểu một hồi lâu sau yến quang đồ mới kịp phản ứng giọng vừa tức giận vừa tiếc nuối nói mẹ nó chứ hệ thống quá khốn nạn rồi ngưu mà vương kiểu chết tiệt gì vậy mất hết cả ai hùng cho nguyên tác thật là làm cho người ta đau lòng mà bước tuyệt đối là bước hòa tiền tử lên tiền kháng nghị thiên hạ nhất thủ chỉ biết thở dài cái gì nhân vật chính Đây là nhân vật chính Hồ Ly lại không có lên tiếng Có mắt sáng người nhìn chằm chằm đại nhiệt Muốn xem hắn có nói dối hay không Hiện đệ, Người mà vân kia thật sự không rơi ra pháp bảo sao Yến quần đồ kéo đại nhiệt ra một bên Hỏi thầm Hắn vừa nghĩ rồi đại nhiệt nói không rơi ra cái gì Chẳng qua là che mắt người ngoài Thật sự không có Đại nhiệt trả lời rất chắc chắn Yến quần đồ vào đầu bứt tóc Bộ dạng rất khó hiểu đường đường một ngưu ma vương lại cả cộng lông cũng không giới ra, quá là bất thường. có điều hắn tin tưởng đại nhật không có lừa mình, như vậy vấn đề hẳn là ở con boss ngưu ma vương kỳ quái này. nếu nó có thể bị một trừ bát giới còn trừ khai khiếu dùng skill trên đấu xử lý thì không bạo ra thứ gì cũng dễ thuyết phục. lúc này trên mặt sông có một con thuyền đi tới, thuyền phụ lớn tiếng hô: lên thuyền, lên thuyền. tiếp tục tiến hành nhiệm vụ cốt truyện mới là cần thiết. Mọi người không còn tâm tư trì cứu chuyện quái gở đại nhiệt dùng bàn tay trần đánh chết người bà vừng nữa Vội vàng lên thuyền Giờ mới thấy con thuyền này cũng quái dị không kém Không ngờ lại không có đáy Thiền phu kia đội một chiếc nón rộng vành che đi khuôn mặt Mặc một thân quần áo bằng vải thô Là NPC Nhưng trên đầu không hiện tên tuổi Rõ ràng không phải NPC thông thường Mọi người không có thời gian ngẫm nghĩ Chọn vị trí để thuyền cân bằng Dù thuyền không có đáy Nhưng cả bọn lại đứng được vững vàng như là bên dưới có vật gì đó vô hình đâng đỡ Thiền phù nhấc lên cây xào trúc xanh biếc tinh xảo Dùng sức đẩy thuyền ra giữa dòng Đón sóng bả đi Năm người trên thuyền không hề cảm thấy lắc lư Thoải mái và xem tận mắt cảnh sóng to gió lớn Bỗng nhiên từ đầu nguồn trôi đến màu sắc chết Hòa tiền tử nhìn thấy lập tức kinh hãi Mặt tái mét hét lên Sắc chết, trong nước có sắc chết Mọi người cẩn thận trông lại Đại nhiệt cười to nói mỹ nữ không cần sợ Là xác của em à Hoa tiền tử ngẩn ngơ Rất nhanh hiểu được Chỉ một thi thể trừ bát giới vừa trôi tới kêu lên Ê, Anh cũng có Kêu là anh Tôi kìa tôi kìa Tất cả mọi người vui mừng vỗ tay kêu lên Đây là quá trình đắc đạo viên mãn Thoát thải hoàn cốt Tổng cộng có năm thi thể chảy sơi qua thuyền Sở hữu 5 loại hình dạng Trừ bát giới tuổi ngộ không xa tăng đường tăng tiểu bạch long. Đến bờ bên kia Đợi năm người đi lên cả Thuyền phu lệ đẩy thuyền ra giữa dòng, dự biến mất trên mặt sông, chỉ còn để lại tiếng vàng. Thuyền này đã có lúc trời xanh, đưa rước xưa nay những kẻ lành. Tuy là không đáy mà an vững, sóng gió không sao, chẳng tợ thành. Lúc này dị biến phát sinh, trên thần cả năm người tà già hào quang màu vàng trái mắt, sáng đến độ không thể nhìn gần. Trên bảng thao tác trước mặt đại nhiệt lập tức hiện lên một dòng tin tức. Chúc mừng bạn thỉnh kinh thành công, đắc đạo viên bán Hiện tại có thể phá bỏ hình dạng cũ Lấy tướng mạo thật sự ở ngoài đời để hiện thế Nếu bạn không muốn bị người khác thấy giúp mạo Có thể dùng khăn che mặt hệ thống tặng Xin chú ý, vật này không có công năng Che tên của nhân vật <cười> Một đại nam nhân Sinh ra là phải đỉnh thiên lập địa Sao phải che mặt Đại nhiệt lùi làm chuyện thừa thái Ánh sáng tàn đi Năm người cũng đã thay đổi hình dạng Khôi phục tướng mạo trong hiện thực Hồ lì vẫn đèo mặt nạ, như cũ không nhìn được cả khuôn mặt lẫn tên. Tướng mạo chân thật của hoa tiên tử còn xinh đẹp hơn cả hình ảnh do máy tính dựng nên. Ngực nở eo thon, da trắng mềm mịn, nhìn cảm tưởng như miết vào có thể chảy nước. Xem ra trong game online, quả thật có lẫn mỹ nữ. Thiền hại nhất thủ thì là một người đàn ông cao lớn, vũ khí hiền ngang. Mặt mày rậm mắt to, rất có khí thế. Còn Yến Quảng Đồ là một thanh niên tướng mạo đúng như tên. Mũi cao miệng rộng, dầu quài nón bao quanh mặt Cảm giá con người rất là phóng khoáng Yến cổng đồ chất chất còn mắt Vỗ bả vai đại nhiệt Có vẻ hơi ngạc nhiên nói Chú là bắt giới mà gầy vậy Đại nhiệt nhịn cười vuốt tóc làm ra vẻ tiểu sái nói Mỗi ngày đều phải đi làm nhân vật chính Có thể không gầy sao Thiện hại nhất thủ cười nói Không thể tưởng được Nam nhân vật, nhân vật chính của chúng ta Là một tiểu bạch kiểm Đại nhiên lập tức khom lưng gồng người khoét hình thể, nói Tiểu bạch kiểm trí là hình tượng bề ngoài của ca Kỳ thật ca có thể đàm đương vài nam chính Mọi người cười ha hả